các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mông ra ngoài ở xiêng. Em cũng nghỉ luôn ở quán phà trí kia. Em góp được 3 triệu khởi nghiệp với nghề buôn bán. Thời đó bán hàng trên Facebook cũng dễ, ít người bán. Em nhớ là em bán kem tẩy lông, ngày mấy chục đơn hàng lộc lá ầm ầm. Cái người đàn ông kia vẫn cứ suốt ẩn suốt hiện đều đặn. Nhưng người đó không bao giờ xuất hiện lâu, chỉ một lát rồi đi. Có hôm trong mơ, con rắn em đi chơi, người đó đi trước, em chạy theo sau. Em cứ mãi mê chạy đuổi theo để xem mặt mũi người kia như thế nào. Em đến một nơi cảnh sắc đầy hoa, khung cảnh lãng mạn cực. Người đó dặn em rằng, cứ buôn bán đi, người đó sẽ phù hộ cho. Em buồn bán rau dù nhiều, cũng làm quen với nhiều bạn mới. Mỗi tội, tiếng em ban ngày thì vui vẻ, tối đến hay suy nghĩ linh tinh rồi khóc, kiểu tuổi thân chả hiểu làm sao. Rồi em cũng có người yêu, yêu 30 ngày thì cãi nhau đến tận 29 ngày. Toàn do em phát dồ lên xong kiếm cớ sinh sự, chửi bới như con điên. Khi bình tĩnh lại cũng chẳng hiểu tại sao mình làm như thế. Từ ngày em có người yêu Thì người ơn ông kia Trong mơ không còn dịu dàng nữa Mỗi lần người đó xuất hiện Toàn kiểu giận dữ Xong lao vào em Ích ích ích xong đi Em cố chống cự lại Nhưng bất lực Em có đi xem bói thêm một vài chỗ Người ta bảo Em bị người duyên ông kia theo phá Em cũng đi làm lễ cắt nọ kia rồi Mà chẳng ăn thua Toàn mất tiền ngu Em có cảm giác mình nóng tiếng hơn hay quên hơn. Luôn kiểu chán đời, tự kỳ, đầu óc lúc nào cũng u uất, mắt thì như hai con gấu trúc. Ai gặp cũng kêu số mắt đen sì như ma thế. Đùa chứ, ngày ấy em dị ứng với từ ma dã man luôn. Em biết là kiểu mình bị ma chiêu mà không biết thế nào để thoát ra được. Cứ đêm đến là em toàn suy nghĩ bế tắc. Người yêu thì cãi nhau nhiều đến nỗi, em chỉ muốn cắn xé hắn ra, toàn những chuyện không đâu. Thật ra, em yêu hắn nhiều hơn cục, nhưng cả bị phá không gặp nhau thì không sao, cứ gặp nhau là kiều diễm cũng có chuyện. Cho đến một hôm, người đàn ông kia trong mơ định dắt em theo. Chuyện là tối hôm sinh nhật em, 11 giờ đêm, người yêu em đều về thì Tự Dưng đẩy em vào taxi. Em bay ra khỏi xe, Đập tặt đầu lẫn mặt xuống đường Trong khoảnh khắc Chóng vắng đó Em thấy bố em thủ thỉ bên tay Không sao đâu con Cố lên con Mọi người xung quanh xuống lại nhìn em Ai cũng bảo không biết có qua được không Vì máu me nhiều quá Mấy đứa bạn em khóc Làm em có cảm giác mình sắp chết Em thiều tào Gọi điện với cho ông bà Để tạm biệt Nhưng bạn em không cho Lão người yêu em chỉ bị xé sát nhẹ không sao. Em được nằm taxi đưa vào bệnh viện. Khâu chụp chiếu đủ kiểu, bác sĩ bảo là em bị đập mạnh thế mà vùng đầu không nghĩ chấn thương, chỉ phải khâu tổng cộng mấy chục mũi và nằm viện nửa tháng. Khi khâu, bác sĩ cứ trêu, mặt xinh thế này mà lại có sẹo rồi. Em còn mếu máo bảo Bác nhớ khâu đẹp cho cháu nhé, không sau này chú ý trông mất. Nhìn khuôn mặt của em lúc đấy thảm thương cực. Gãy sừ hãy cái răng cửa. Mọi người còn không dám cho em soi gương vì sợ em sốc. Năm đó em vừa tròn 20 tuổi, lại một lần nữa em thoát khỏi tay thần chết. Những năm tháng sau tuổi 20 đầy biến cố. Sau vụ tai nạn đó, em bị trầm cảm nặng kiểu chán đời chỉ muốn chết. Tự dưng mặt mũi không khác gì con yêu quái. Khâu chằng cấu chỉ rồi bầm dập phêu vào. Em nghĩ bụng, mình xấu như thế này còn tương lai cái gì nữa. Cũng may đợt đó có người yêu và một vài người bên cạnh an ủi động viên. Ngày nào em cũng vào trong nhà tắm soi xem hôm nay mặt mình thế nào. Khi bước vào trong nhà tắm, cứ có một người thủ thỉ bên tai em đi theo anh. Giọng nói ấy ngày nào cũng văng vẳng bên tai, nấn ní vào đầu em dòng suy nghĩ, bên thế giới này không vui đâu, sang một thế giới khác sẽ có người luôn quan tâm đến em. Rồi chỉ đến ngủ trưa, em cũng bị bóng đè. Em thấy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net